chí nhận hành thiền minh sát. Thực tập thiền minh sát là nỗ lực của thiền sinh để hiểu được đúng đắn bản chất các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra chính trong thân tâm của mình. Thân thể mà thiền sinh nhận biết rõ ràng là một nhóm tịnh chất vật chất gọi là sắc uẩn rupa. Các khiên tường tinh thần hay tâm lý là những hoạt động của tâm được gọi là danh ẩn. Nama Các khiên tường thuộc thân tâm, danh sắc đang xảy ra nên được thiền sinh nhận biết rõ ràng mỗi khi thấy, nghe, ngửi, niệm đừng hay suy nghĩ. Phải chịu tâm theo dõi và nghĩ nhận như thấy thấy Nghe, nghe, người, người, nếm, nếm, đụng, đụng, nghỉ, nghỉ. Tuy nhiên, vào lúc mới thực tập, thiền sinh không thể nào ghi nhận hết từng đối tượng đang xảy ra như vậy. Do đó, thiền nên bắt đầu ghi nhận những gì nổi bật và dễ nhận biết nhất. Khi thở, bụng phồng rồi xẹp và chuyển động này luôn luôn rõ ràng tính chất vật lý hay sắc pháp này được biệt điển như là yếu tố do chuyển động hay phong đại vajodatu thiền sinh nên bắt đầu bằng cách chú tâm ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng bạn sẽ thấy bụng phồng khi bạn thở vào và xẹp khi bạn thở ra Chuyển động phòng nên được thẩm ký nhận là phòng và tương tự chuyển động sệt được ký nhận là sệt. Ban đầu, nếu không thể theo dõi được chuyển động một cách rõ ràng như vậy, thiền sinh có thể áp nhẹ bàn tay vào bụng. Đừng thay đổi cách thở. Đừng bao giờ thở nhanh hay chậm lại, cũng đừng thở mạnh. Bạn sẽ mệt nếu thay đổi cách thở, hãy thở một cách điều đặn bình thường và ghi nhận chuyện đồng phồng và xẹp của bụng ngay khi đang xảy ra. Hãy thầm ghi nhận thôi chứ không phải nói thành lời. Trong pháp hành minh sát, những gì được gọi tên hay nói ra không thành vấn đề mà quan trọng là nhận biết đối tượng. Trong khi ghi nhận bùng phòng hay theo dõi chuyển động từ lúc đầu cho đến lúc cuối giống như là bạn đang thấy rõ với chỉnh mắt của mình. Theo dõi chuyển động phòng bằng cách ghi nhận cùng lúc với chuyển động của bùng đang xảy ra. Chuyển động và tâm ghi nhận chuyển động phải đồng thời như viên đá ném trúng mục tiêu. Hãy ghi nhận tương tự như vậy với chuyển động sẽ của bùng. Tâm có thể phỏng đi đây đó trong khi bạn đang cố gắng theo dõi chuyển động của bụng. Điều này phải được ghi nhận phỏng tâm, phỏng tâm. Khi được ghi nhận như thế, một hoặc hai lần, tâm ngừng phỏng và lúc đó bạn trở về theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Bất cứ tư tưởng, hãy suy nghĩ nào xảy ra cũng đều phải được ghi nhận hết. Nếu bạn tưởng tượng hay ghi nhận tưởng tượng, tưởng tượng. Nếu bạn suy nghĩ hay ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu bạn tỉnh toán hay ghi nhận tỉnh toán, tỉnh toán. Nếu bạn nhận biết hay ghi nhận biết, biết. Nếu bạn cảm thấy vui sướng hay ghi nhận vui, vui. Nếu bạn cảm thấy chãng hay ghi nhận chãng, chãng. Nếu bạn cảm thấy thích thú Hãy ghi nhận, thích thích nếu bạn cảm thấy nặng lòng, hãy ghi nhận nạn nạn. Nếu tâm tở một nơi nào, hãy ghi nhận tở tở. Nếu bạn tưởng tượng gặp một người nào, hãy ghi nhận gặp gặp. Nếu bạn tưởng tượng gặp và nói chuyện với ai, hãy ghi nhận nói nói ghi nhận tất cả các hoạt động của tâm như vậy được gọi là quan tâm trên tâm hay là niềm tâm chitta vì không ghi nhận được những hoạt động của tâm chúng ta có khinh dưỡng đồng hòa chúng với một người hay cá nhân cho chỉnh tối tưởng tượng suy nghĩ tỉnh tọa nhận biết vân vân Ta nghĩ rằng có một người từ thùa ẩu thời cho đến bây giờ sống và suy nghĩ. Thật ra, không có một cá nhân nào như thế hiện hữu mà chỉ có những hoạt động liên tục của tâm mà thôi. Đó là lý do tại sao ta phải ghi nhận những hoạt động của tâm để biết chúng thật sự là vậy và ghi nhận mỗi một hoạt động của tâm ngay khi chúng vừa sanh khởi. Khi được ghi nhận như thế, nó có khuyến hưởng biến mất và chúng ta trở lại ghi nhận chuyện đồng phòng xẹp của bụng. Khi bạn ngồi thiền một thời gian lâu, những cảm giác nóng và tê cứng sanh khởi trong thân, ta phải ghi nhận chúng cùng như cả cơn đau nhất, mỏi mệt. Tất cả những cảm thọ khó chịu đừng gọi là khổ thọ và sự ghi nhận chúng là cách quán thọ trên thọ hay niệm thọ vedana nupassana không kịp ghi nhận hãy bỏ qua những cảm thọ này khiến bạn nghĩ tôi bị tê cứng tôi cảm thấy nóng tôi đang đau mới vừa rồi tôi không sao cả mà bây giờ tôi thấy thật khó chịu với những khổ thọ này đồng hóa các cảm thọ Này với bạn ngã là một sự lầm lẫn Thật sự không có tôi dĩnh dạng vào đây Chỉ có những cảm thọ tuần từ xảy ra mà thôi Điều này cũng giống như một mạch điện Phải phạt ra liên tục Mới làm chạy sáng bóng đèn Mỗi một lần có sự xúc chạm khó chịu xảy ra nơi thân Thọ khổ sanh khởi liên tiếp nhau những cảm thọ này nên được trụ tâm khẳng khích ghi nhận. Cho dù là cảm giác nóng, tê cận hay đau nhức lúc mới thực tập, nhưng cảm giác này thường có khuynh hướng gia tăng và đưa đến ý muốn thay đổi tư thế. Ý muốn này nên được ghi nhận muộn muộn và sáo đỏ trở lại theo dõi cảm giác nóng căn cự vân vân. Chấm ngôn nội, kiến nhận, dận đến niết bàn rất đụng trong quá trình thiền tập. Thiền sinh nên kiên trì thực tập vì nếu cử thay đổi tư thế hoài gió không chịu đựng được những cảm giác nỏng hay tê cựn sanh khởi, sẽ không phát triển được sự định tâm. Định tâm không phát triển thì dạ không thể xảy ra để tiễn Đạt đạo quả và niết bàn Đó là lý do Tại sao khám nhận Rất cần cho việc hành thiền Để chịu đựng đủ loài khổ thọ Không ngừng sanh khởi trong thân Thiền sinh không nên bỏ cuộc Hay thay đổi ngay tư thế Mà phải tiếp tục kiên trì Ghi nhận chủng Nhưng khổ thọ vừa phải Sẽ biển mất Nếu được ghi nhận một cách liên tục như vậy Khi sự định tâm phát triển tốt đẹp Ngay cả những cảm giác thải quả cũng có khuyến hưởng biến mất. Sau đó lại trở về ghi nhận chuyện đồng phòng xẹp của bụng. Dĩ nhiên, ta có thể thay đổi tư thế nếu sau một thời gian dài ghi nhận mà các khổ thọ không nhận không biến mất, mà còn trở nên quả mức triều đựng được nữa. Lúc đó, nên bắt đầu ghi nhận ý muốn đổi tư thế, muốn đổi, muốn đổi nếu đưa tay lên ghi nhận đưa lên đưa lên nếu di chuyển ghi nhận di chuyển di chuyển và toàn bộ chuyện đồng thay đổi tứ thế diễn ra một cách chậm rãi nhẹ nhàng song song với ghi nhận đưa lên đưa lên di chuyển di chuyển đừng đừng nếu cơ thể xê dịch ghi nhận xê dịch xê dịch nếu đưa chân lên ghi nhận đưa lên đưa lên Nhiều đề chân xuống, ghi nhận, để xuống, để xuống. Ghi nhận không nên giảng đoạn mà phải liên tục giữa ghi nhận trước và ghi nhận kế tiếp, giữa định tâm trước và định tâm tiếp theo, giữa tình giác trước và tình giác theo sau. Phải thực tập như vậy thiền sinh mới có được những tùy giác tuần tự từ phát triển đào tề và quả tề chỉ thành đạt khi có động lực hưng bồi thuần thục này. Tiến trình thiền tập cũng giống như diễn trình lấy lửa bằng cách cò xả hai thanh củi vào với nhau không ngừng nghỉ để tạo được đồ nóng cần thiết cho ngọn lửa phát sinh. Tương tự như vậy, sự ghi nhận trong thiền minh sát nên liên tục và không suy giảm. Không có thời khoảng ngứng nghỉ khi theo dõi các hiện tượng đáng sanh khởi. Ví dụ, khi cảm giác ngửa ngẩy nổi lên và thiền sinh muộn gại vì không chịu đừng được, cả hai cảm giác ngửa ngẩy và ý muốn loại bỏ cảm giác này phải đều được ghi nhận chứ không nên vội và gại liền. Nếu chịu khó nhận nhục ghi nhận như vậy, cảm giác ngửa ngẩy, Thường biến mất Trong trường hợp này Thiền sinh trở về ghi nhận Chuyện đồng phòng xẹp của bụng Nếu sự ngửa ngáy vẫn còn Dĩ nhiên thiền sinh phải gãi Để hết ngựa Tuy nhiên chưa hết phải ghi nhận ý định muốn gãi Tất cả mọi đồng tác trong diện trình Loại bỏ cảm giác ngửa ngáy Đều nên được ghi nhận Đặc biệt là sự đùng vào Chổ ngứa Và cử động gãi sau đó trở lại ghi nhận chuyển động phần sẹp của bụng. Mỗi khi muốn thay đổi tư thế, bạn phải bắt đầu với sự ghi nhận ý muốn thay đổi và rồi tiếp tục tuần tự theo dõi mọi cử động một cách chặt chẽ như động tác đứng dậy, tư thế ngồi hay đưa tay lên, đưa tay tới và duỗi tay ra hay thân hình đưa tới trước. khi bạn đứng dậy Cơ thể bạn trở nên nhẹ và đựng lên Hãy chịu tấm vào chuyện đồng này và ghi nhận Đứng dậy, đứng dậy Thiền sinh nên hành động như một bệnh nhân Người khỏe mạnh bình thường Đứng lên, dễ dàng, nhánh chóng như người bệnh không được như vậy Chỉ cử động một cách nhẹ nhàng, chầm chạp Giống như người bị đau lưng Chỉ đứng dậy từ từ cho đỡ bị đau Thiền sinh vì thế, cùng vậy nên thay đổi tư thế một cách chậm rãi, nhẹ nhàng để kịp ghi nhận và gió đỏ chánh niệm, định tâm và tình giác phát triển tốt đẹp. Không những thế, khi mắt thấy, thiền sinh làm như không thấy và tương tự như vậy, đổi vợi thay nghe. Trong khi hành thiền, quan trọng là tấm ghi nhận chứ không phải là những gì thấy và nghe. Không nên bận tâm vào bất cứ những gì là lùng được thầy hay nghe Chỉ biết ghi nhận tâm thầy, tâm nghe mà thôi Lúc bắt đầu kinh hành, thiền sinh nên làm nhẹ nhàng và chậm rải như người yếu ở khi di chuyển tay và chân Có vào hay duỗi ra, củi đầu xuống hay ngẩng đầu lên Khi đứng dậy từ thể ngồi, thiền sinh nên làm từ từ ghi nhận, đứng dậy, đứng dậy, đồng thời với sự nhẹ khi đứng lên. Khi đứng thẳng lên rồi ghi nhận, đứng, đứng, khi nhìn để định hưởng đi, ghi nhận nhìn nhìn, và khi đi ghi nhận bước chân, phải ghi nhận tất cả nhưng cử động từ lúc giờ chân đến khi đệ xuống thiền hành hay kinh hành thường có ba cách để ghi nhận lúc đầu khi đi nhanh hay khi đi một quãng đường xa thiền sinh chỉ ghi nhận phải chạy hay mặc bước trái bước cho từng bước chân Kể đến khi đi chầm vừa phải, thiền sinh nên bắt đầu với hai giai đoạn dở chân lên và đặt chân xuống, Ghi nhận chính xác động tác dở đạp trong mỗi bước chân. Sự ghi nhận như vậy trở nên dễ dàng sau vài ngày thực tập. Cuối cùng, khi đi thật chầm hãy kinh hành ghi nhận bá chuyển đồng trong mỗi bước chân là dở chân đưa tới và để xuống hay giờ bước đạp theo dõi chính xác mỗi bước chân từ đầu cho đến cuối và ghi nhận các trạng thái thái độ cứng mềm, nặng nhẹ trong từng chuyển động để thấy được đặc tính riêng của nó. Khi đang đi nếu muốn dừng lại hãy ngồi xuống trước hết hãy ghi nhận muốn muộn cho ý muốn của mình Khi thật sự ngồi xuống, ghi nhận động tác xuống nặng của toàn thân. Khi ngồi xuống rồi, ghi nhận sự sắp xếp chân tay. Khi thân đã hoàn toàn trong thiền ngồi bất động, hãy ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng. Nếu muốn nằm xuống, ghi nhận ý muốn và chuyển động của thân phần khi bạn nằm xuống. Cự động đưa tay ra, di chuyển tay, đặt cùi tay trên sàn nhà, dùi chân, sắp xếp cơ thể để nằm xuống. Các điểm đùng của thân thể trên sàn nhà, tất cả đều phải được ghi nhận. Việc ghi nhận lúc bạn nằm xuống rất là quan trọng vì trong khi làm như vậy bạn có thể đạt đạo tuệ và quả tuệ khi định tâm và tề giác vững mạnh, sự giác ngộ có thể đến bất cứ lúc nào chẳng hạn như trong cử động có hay duỗi tay. Đó là cách mà ngài A-nan -an đạt đạo quả A-la-hán. Ngài A-nan -an nỗ lực để thành đạt tần thạnh A-la-hán trong đêm trước ngày kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Ngài thiền tập suốt đêm qua sự theo dõi phải trải giờ bước đạp. Trong khi đi kinh hành, ngài ghi nhận mỗi bước chân, ý muốn đi và chuyển động của cơ thể trong khi đi. Mặc dù thực tập như vậy thâu đêm cho đến gần sáng, ngài vẫn chưa đạt đạo của A La Hán, nhận thức rằng mình đã thiền hành hại quả và để quán bình dựa định tâm và tinh tấn, ngài nghĩ nên thực tập ở tư thế nằm một lúc. Do đó, ngài đi về phòng Ngồi lên giường và bắt đầu nằm xuống Trong khi nghiêng mình và ghi nhận nằm nằm Ngài đạt tần thạnh a la hán ngay tức khắc Trước khi nằm xuống giường Ngài án án mở chỉ là bậc thạnh nhập lưu Từ quả vị nhập lưu Ngài tiếp tục thiền và đạt tần thạnh Nhất lai tần thạnh thứ hai Bậc lai tần thạnh thứ ba Và a la hán tần thạnh cuối cùng Ngài chỉ mất một thời gian ngắn ngụi để đạt liên tiếp các tầng thẳng cao này. Sự giả ngộ có thể đến bất cứ lúc nào và không mất nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao thiền sinh nên luôn luôn tinh tấn, không nên gì dối trong việc ghi nhận và nghĩ rằng, Nghĩ một chút cũng chẳng sao. Tất cả những chuyển động của thân xịp đặt tay chân khi nằm xuống nên được ghi nhận một cách cẩn thận và liên tục. Khi đã nằm yến hay theo dõi sự phòng xẹp của bụng, ngay cả khi đã khuya và quả giờ ngủ, thiền sinh trở nên vội ngủ mà bỏ qua sự ghi nhận. Một người thiền sinh nghiêm trình và tính tận nên thực tập chánh niệm giống như là hy sinh cả giấc ngủ người đó tiếp tục thiền tập cho đến khi rơi vào giấc ngủ. nếu sự thiền tập tốt đẹp, người đó sẽ không ngủ. trái lại, sự buồn ngủ sẽ khiến người đó ngủ. khi buồn ngủ, nên ghi nhận buồn ngủ, buồn ngủ. nếu hai hàng mi chịu xuống, ghi nhận xuống, xuống. nếu thị nằng ghi nhận nằng, nằng. Nếu thấy cái mắt ghi nhận, cái cái ghi nhận như vậy, sự hỗn trầm có thể hết và sẽ tỉnh tạo trở lại. Lúc đó thiền sinh nên ghi nhận tỉnh tỉnh và tiếp tục theo dõi sự phòng xẹp của bụng. Tuy nhiên, mặc dù thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách kiên nhẫn sự buồn ngủ vẫn xảy ra và thiền sinh rơi vào giấc ngủ. Nếu bạn hành thiền trong khi nằm, bạn sẽ dễ buồn ngủ và ngủ. Đó là lý do tại sao thiền sinh sơ cơ không nên hành thiền nhiều ở tư thế nằm mà nên ngồi thiền và đi kinh hành. Khi đến giờ đi ngủ nên thiền theo tư thế nằm ghi nhận sự phòng xẹp của bụng. Người đó rồi sẽ rơi vào giấc ngủ. Thời gian ngủ là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đối với thiền sinh nghiêm trình, thời gian ngủ nên giới hạn vào bổn tiễn đồng hồ mà thôi. đây là thời gian ngủ được Đức Phật cho phép. Ngủ bổn tiễn là đủ rồi. Đối với thiền sinh mới bắt đầu thực tập. Nếu bổn tiễn không đủ thì có thể ngủ 5 hay 6 tiễn. Ngủ 6 tiễn là quả đủ cho sức khỏe. Khi thức dậy phải tiếp tục ghi nhận lại ngay lập tức. Thiền sinh nhậm vào việc đạt đạo và quả chỉ ngừng tinh tịnh khi ngủ mà thôi. Nhưng thời giờ còn lại là thời gian tỉnh thức nên tiếp tục ghi nhận không ngừng nghỉ. do đó ngay khi vừa tỉnh giấc. Thiền sinh nên ghi nhận sự tỉnh thức của tâm là tỉnh thức, tỉnh thức. Nếu không thể ghi nhận được giấy phục tỉnh thức đầu tiến ấy, nên theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Nếu đình ngồi dậy, thiền sinh nên ghi nhận, muộn ngồi dậy, muộn ngồi dậy, rồi tiếp tục ghi nhận cử động của các thân phần. Khi ngừng đầu và ngồi dậy ghi nhận, ngồi dậy, ngồi dậy, khi ngồi ghi nhận, ngồi, ngồi. Tất cả các cử động của tự trí đều phải được ghi nhận. Nếu không cử động, chỉ ngồi yên lặng nên theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng hiền sinh cũng nên theo dõi các đồng tác khi rửa mặt và tắm. Nhưng cử động trong những công việc này thường diễn ra nhanh chóng do đó cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Rồi đến mặc áo quần, dọn giường, mở và đóng cửa. Tất cả những công việc này nên được ghi nhận tương tự như vậy. Đến bữa ăn khi nhìn vào bàn để thức ăn nên ghi nhận nhìn thấy nhìn thấy. Khi đưa tay đến, đùng vào lấy thức ăn và đếm lên miệng, củi xuống và đưa đồ ăn vào miệng, rồi bỏ tay xuống và ngừng đầu lên lại. Tất cả những cử động này đều phải được ghi nhận. Khi nhai thức ăn, thiền sinh nên ghi nhận nhai nhai. Khi biết được vì thức ăn, nên ghi nhận biết biết. Khi thưởng thức, Thức ăn và nuốt xuống, trong khi thức ăn trôi xuống cổ họng, thiền sinh nên ghi nhận tất cả những gì xảy ra. Đây là cách ghi nhận mỗi miệng ăn. Ghi nhận đầy đủ trong bữa ăn thật là khó vì có rất nhiều chi tiết phải theo dõi. Thiền sinh sơ cơ sẽ có thể bỏ quên rất nhiều thứ, nhưng nên quyết tâm cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt khi sự định tâm trở nên vững mạnh, thiền sinh có thể ghi nhận tròn vẹn và chặt chẽ những gì xảy ra. sư đã nêu lên rất nhiều đối tượng để thiền sinh ghi nhận nhưng để tóm tắt chỉ có một vài việc cần ghi nhận. khi đi nhanh ghi nhận phải bước trái bước và khi đi chậm ghi nhận giờ đạp khi ngồi yên ghi nhận sự phòng xẹp của bụng. Khi nằm, nếu không có gì đặc biệt, theo dõi sự phòng xẹp của bụng. Khi đang theo dõi, nếu tâm phỏng đi, ghi nhận các hoạt động sanh khởi trong tâm. Rồi trở lại sự phòng xẹp của bụng, hãy ghi nhận tất cả những cảm giác khó chịu hay dễ chịu nếu chúng sanh khởi. Rồi trở lại sự phòng xẹp của bụng, cùng nên ghi nhận những cử động có dụi của tử chi củi và ngựng đầu dí chuyển của cơ thể khi trụng đang xảy ra, rồi trở lại chuyển động phòng xẹp của bụng. Liên tục theo dõi như vậy, dần dần sẽ có khả năng ghi nhận càng khẳng khịch những gì đang xảy ra. Lúc đầu khi phỏng tâm đới đỏ, thiền sinh có thể quên ghi nhận nhiều thứ Tuy nhiên, đừng nản lòng, ai bắt đầu hành thiền cũng đều gặp khó khăn như vậy. Nhưng càng thực tập nhiều, càng có thể ghi nhận được mọi sự phỏng tâm cho đến cuối cùng tấm không phỏng nữa. Số đọ tâm án trù trên đề mục. tâm chủ niệm trở nên hầu như đồng thời, với đề mục được theo dõi như chuyện đồng phần sạc của bụng. Nói cách khác, chuyện đồng phòng của bùng diện tiện cùng lúc với tâm ghi nhận và cùng tương tự như vậy đối với sự xẹp của bùng. đối tượng vật chất của sự ghi nhận và tâm ghi nhận sánh khởi đồng thời theo từng cặp đối một mà không có người hái cả nhân nào trống đỏ cả. Thiền sinh rồi sẽ chỉnh mình kinh nghiệm thật sự điều này. Trong khi theo dõi chuyện động phòng xẹp của bụng Thiền sinh sẽ biện biệt được sự phòng Của bụng là hiện tượng vật chất hay sắc pháp Và trạng thải theo dõi của tâm Là hiện tượng tâm hay danh pháp Và cũng tương tự như vậy Đối với sự xẹp của bụng Gió đỏ Thiền sinh sẽ kinh nghiệm một cách rõ ràng Sự xảy ra Đồng thời của cặp đôi Hiền tượng tâm vật lý này. Như vậy mọi đồng tạc theo dõi thiền sinh từ biết rõ ràng là chỉ có sắc pháp là đổi tượng theo dõi và tâm theo dõi đổi tượng đó là danh pháp. Sự hiểu biết rõ ràng này được gọi là tuệ biển biệt danh sắc, tuệ giác đầu tiên và là một bước tiễn quan trọng trong thiền minh sát tiếp tục hành thiền tùy dạt theo sáu độ là tùy phân biệt nhân và quả được gọi là tùy tương quan nhân quả vần tiếp tục ghi nhận thiền xính sẽ tự thấy rằng những gì sanh khởi chẳng bao lâu sau đó sẽ hoại diệt người thường nghĩ rằng cả hai hiện tượng tâm và vật lý tiếp tục kéo dài suốt đời người nghĩa là từ lúc thiếu thời cho đến lúc lợn khôn Thật ra không đúng như vậy, không có hiện tượng nào trường tồn mãi mà tất cả đều hoại diệt nhanh chóng không kéo dài nổi một nháy mắt. Thiền sinh sẽ từ kinh nghiệm được điều này và rồi sẽ chấp nhận đặc tánh vô thường của tất cả các hiện tượng, đó là tuệ vô thường. Tuy giác này được theo sau bởi tuệ khổ não hay tuệ bất tòa nguyện khi nhận ra được rằng tất cả những gì vô thường đều khổ nào, thiền sinh cũng sẽ gặp tất cả những cảm thọ khó chịu nơi cơ thể và từ thấy đó là tập hợp đau khổ hay khổ ẩn. đây là tùy khổ nào. kể đến thiền sinh từ thấy các hiện tượng tâm vật lý xảy ra theo cách thể thiên nhiên của chúng không theo ý của bất cứ ai và không chịu đè ái điều khiển. chúng không tạo nên cá nhân hay thực thể bản ngã nào cả. Kinh nghiệm này là tuệ vô ngã. Tiếp tục tích cực hành thiền thiền sinh sẽ thân chứng một cách chắc chắn tất cả các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã và cuối cùng sẽ chứng ngộ niết bàn. Các vị Phật A la hán và các bậc thánh đều chứng ngộ niết bàn theo con đường này, tất cả thiền sinh nên nhận thức rằng chính họ đang đi trên con đường niềm xứ này để thành đạt ước nguyện giác ngộ đạo tuệ quả tuệ và pháp niết bàn tùy theo mức độ viễn mạng ba lâm mật hay phước bảo của mình. Chúng ta nên hoan hỷ với điều này và với triển vọng được kinh nghiệm thạnh định và thạnh kiện mà chư Phật A La Hán và các bậc thạnh đã chứng nghiệm. Không bao lâu nữa thiền sinh sẽ thành đạt đạo tề, quả tề và pháp nghiệp bàn mà Phật A La Hán và các bậc thạnh đã chứng nghiệm. Thật vậy các đạo quả có thể được thành tựu trong vòng một tháng hoặc hai mươi hay mười lăm ngày thực tập. Nhưng vì nào có ba lớp mật phi thường sẽ đạt được trong vòng bảy ngày Do đó hãy yên tâm với niềm tin tưởng rằng Mình kinh nghiệm các pháp này trong các thời hạn kể trên cũng như bỏ được thân kiển, hoài nghi và không còn rơi vào các cõi ác đạo Thiền sinh nên tiếp tục pháp hành với đức tính vững mạnh như vậy Mong cho các bạn có thể thực tập thiền minh sạc tốt đẹp và thành đạt nhanh chóng niết bàn mà chứ Phật A la hán và các bậc thánh đạt chứng ngộ Nam mô Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật